Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ngàn bảo linh. Truyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chu bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có truyện mới nhé nhá. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cả giáo của mình sau khi nghe truyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiều nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, sau kết thúc của bộ truyện Âm mưu của mẹ chồng, thì mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngắn có tên Muốn được yêu thương. của tác giả Heaven. Hội truyện này sự kiện sẽ giải ba tập, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối nay anh về sớm nhé. Biết rồi. Tùy người đàn ông ở phía bên kia đầu dây có giọng điệu hơi khát gỏng, nhưng Tô Oánh không mấy để ý. Xong với nhau một hồi nam, cô gần như đã quen với thái độ hờ hững này của Triệu Tấn. Cô mỉm cười nhìn mớ nguyên liệu vừa mới đi chợ mua về còn tươi rói. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và Triệu Tấn. Cô không biết Hàn còn nhớ hay không, nhưng chỉ cần Hàn hứa sẽ trở về nhà là được. Đối với một người phụ nữ không được chồng yêu chiều như Tô Oánh thì chỉ bấy nhiêu cũng xem như hạnh phúc rồi. Không phải cô Mãn Huyền với cuộc hôn nhân lạnh nhạt như hiện tại, mà bởi vì hoàn việc bằng làm chức nhỏ đó thì cô không còn lựa chọn nào khác nữa. Dì Triệu đứng bên cạnh nhìn Tô Oánh, Điềm hiền cười, nhưng đầu óc lão cũng mang nét buồn. Bà không biết là bởi sinh hay từ ngày gả vào nhà họ Triệu, liền trở nên như vậy. Bà đến bên cười hỏi: "Để gì phụ con một tay nhé?" "Không cần đâu ạ, con muốn tự tay mình chuẩn bị mọi thứ." Cháu có tâm như vậy, nhưng trời chắc cậu chủ đã Nói đến đây, Triệu Mẫn chợt ngẩng lại, hôm nay là ngày vui đối với Tô Oánh, bà không dám nhắc đến mấy chuyện không vui. Bản thân Tô Oánh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhưng cô đã gạt ra được thì bà cô nên động viên cô. Con người Tô Oánh rơi tốt, tốt ở mọi phương diện, có điều nhiều khi những bài tốt ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng của cô. Chẳng hạn như quá yêu Triệu Tấn, hy sinh quá hiểu vì Triệu Tấn. Một năm qua, Triệu Mẫn chứng kiến hết thảy mọi chuyện của cô và Triệu Tấn, nhìn ra được tình yêu cô dành cho hắn có bao nhiêu phần chân thật. ấy vẻ mặt hái lại như một kẻ mù, hoảng xả mù, cửa mái phủ nhận nó, làm Tô Oánh tô ánh hết lần này đến lần khác. Tô Oánh như một loại các nguyên liệu trên bàn, rủ cười ngông nghếch, tự gõ đầu mỉm hắng. "Con quên mua mì rồi, tấn thích ăn mì hải sản nhất. Chi tới siêu thị mua cho con nhé. Để con đi cho, chẳng phải mấy hôm nay chuyện gì bị đau nhức sao? Gì trông giúp con nỗi nước này là được rồi." Trời vào đông nên chừng xương khớp của bà lại tái phát. Bà không nói nhưng Tô Ảnh phẫn biết. Ngoài ngoài, Loco mới vừa gã vào đây, bà có bị ngã một lần, không ngờ cô lại nhớ. Bà không có con gái, làm giúp việc cho Triệu gia cũng mấy mươi năm rồi. Từ sau khi Triệu Tẩn già điêng, thì Triệu lão gia phải bà đến chăm sóc hắn. Chừng này chưa từng có ai quan tâm bà đến vậy, cho lòng Triệu Mẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. và gật đầu nhỉ báo lưng Tô Oánh rời đi. Tháng 11 trời không mưa nhưng nhiệt độ lúc nào cũng thấp, không khí ẩm nên rất dễ bị cảm lạnh. Tô Oánh mặc một chiếc áo len dày, cho hai tay vào túi chạy nhanh trên vỉa hè. Siêu thị cách nhà không xa nên chỉ đi bộ chủ nào phút là tới. Cô có tính cẩn thận lại hay để ý nên sẽ quanh thuộc thực phẩm ở xa nào là tươi nhất. Ngày thường Cô có hay nấu mì cho Triệu Tấn nên thường xuyên đến, quay luôn bà chủ ở đây. Bà vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười vẫy tay. "Hôm nay lại nấu mì cho chồng à?" "Dạ, gì cho con lấy loại mì như cũ nhé." "Thật là, muốn xem mặt mũi chồng con thế nào, sao lại lấy được người vợ ngoan hiền như con chứ?" Tô ánh cười không hết, những người quen biết cô ở chợ đều nói Triệu Tấn gò phúc, còn cha mẹ cô phải Triệu Tấn. thì luôn miệng nói tổ ảnh cô cỏ phúc. Thời gian cô không để ý lắm, gả cho hắn tuy không phải là quyết định của cô, nhiều phiểu cô yêu hắn và Thở Đông gả cho hắn lại thật. Bề ngoài của hôn nhân này giống như một bản hợp đồng giao dịch thương mại, cả hai gia đình cùng neo có lợi, còn bên trong thì tổ ảnh Thử Tâm rủ tình yêu mà đến bên hắn, còn hắn lại căm hận cô vô cùng. Triệu Tấn Tử nói, nếu như cô không đồng ý gả thì cuộc đời hắn có lẽ sẽ tô đẹp hơn. Y gia sự có mặt của cô trong cuộc sống của hắn đã là một sai lầm, nhưng hắn không hề hay biết. Tô Oánh tưởng tự chối, nhưng cha mẹ cô không đồng ý, họ xem cô như một vật trao đổi trên thị trường mà thôi. Nỗi khổ của cô chỉ có mình cô hiểu, từng cố giải thích cho hắn nhưng hắn lại mắng cô giả tạo. Nhưng điều khiến Tô Oánh vẫn còn hy vọng vào cuộc hôn nhân này chính là một năm qua Triệu Tấn chưa hề hoại tình, cô không chắc nữa, chỉ là Hàn Khô hề đưa người phụ nữ khác về nhà để chiều tút hay trả thù cô. Tô Ánh mua mĩ xong thì ngay lập tức về nhà, lưu đi ngang qua công viên, phù tình nhìn thấy ai rất giống Triệu Tấn đang đứng bên cạnh một cô gái nào đó. Nhưng nghĩ bị thử sự này Hàn đã ở công ty nên cô cũng không để ý kỹ, vội vã về nhà chuẩn bị. Cô rất xem trọng ngày kỷ niệm này. Nhìn qua cách cô trang trí và bày biện bữa hại thứ, thì có thể thấy rõ Triệu Mẫn phụ cô cầm đến bài trí bản han, còn lại đều do cô tự đảm nhận. Triệu Tấn là người thích đơn giản nên cô dành thời gian cho chút cơm an lành chính. Bà đứng một bên nhìn cô tất bật trong bếp thì không khỏi thở dài, chỉ hy vọng hai có thể tiếp nhận ý tốt của cô. Thỉnh thoảng, Tô Ảnh sẽ cúi xuống nhǐ chiếc nhận cưới đeo trên tay, mỉm cười nhẹ. Nói là về sớm, nhưng mãi đến 8 giờ hơn hắn mới về nhà. Nghe tiếng còi bip, Tô Oánh đã vội đê nỗi, không kịp mang dép chạy ra mở cổng. Lô Hán chạy xe vào, qua cửa kính, cô nhìn thấy trên xe hắn chở theo một người phụ nữ. Tô Oánh đóng cổng xong, liền vội vã theo xe của Triệu Tấn đứng ở bên cạnh đợi. Hắn xuống xe, ném cả vé phiếu cô, rồi đi vòng qua cửa bên kia, mở cửa cho người phụ nữ trong xe bước xuống. Tô Ánh vừa giữ Nguyễn Sắc Mạt, bình tĩnh hỏi: "Ai thế hả?" "Tống Nhi, người phụ nữ tôi yêu, sau này cô ấy sẽ sống chung ở đây, của liệu đấy." Nói xong, Hà Nam tay Tống Nhi đi vào trong nhà. Tô Ánh đứng giữ người tại chỗ, bả vai du lên, khóe mắt đỏ hoe nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống. Ở trong nhà vọng ra tiếng reo vang của Tống Nhi: "Wow, đẹp quá, anh chuẩn bị bất ngờ cho em đấy hả?" Tô Ánh thủ vẻ nỗi đau chao lảo hại, nở nụ cười chậm rãi bước vào trong nhà. Triệu Mẫn lo lắng nhìn cô, bảo vội nói: "Đây là thiệp phu nhân chuẩn bị cho cậu đấy." "Chuẩn bị gì?" "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta." Tô Ánh ở phía sau lên tiếng, cô đi gặp ở sofa, rủ su nhanh vào bếp, mà ra một chiếc bánh kem có khắc tên cô và hắn. Lúc đặt bánh, người làm bánh có hỏi: "Có vẽ trái tim giữa tên hai người hay không?" Bởi vì hầu như cả đôi trước đều như thế, nhưng cô bảo không cần, bởi vì sự hạnh cảm thế khó chịu. Đem hai to ánh nổi bão, nhưng không ai nhìn thấy, cả người cô run nhẹ như đang sợ hãi. Tống Hi rất tự nhiên ôm tài Triệu Tấn, cười hại ngùng. Em phải đi buổi tối của hai người rồi sao? Vô Dĩ anh cũng không nhớ, buổi tự này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàn nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. rõ ràng biết hắn không yêu nhưng cứ mãi chạy quanh trong cái vỏ tròn ảo tường và tự cô phải ra phù an toàn của tổ ánh đột nhiên trở nên nguy hiểm cảm giác sao rỗng nơi lẩu ngực khiến cùng hẹn hại cười hời hời ai nói sẽ về sớm à khi tôi bận đón cô ấy chịu vẫn nhìn thấy không ổn liên lên tiếng thay cho tô ánh dù sao cậu với thiếu phụ nhân cũng là vợ chồng có đăng ký kết hôn hẳn hoi ngày kỷ niệm mất người phụ nữ khác về nhà không cảm thấy quá đáng sao?" Triệu Tấn kéo Tống Nhi ngồi xuống bản han, hả phê lời lời của dì Triệu. Phải mặt Hàn lúc này không có tràn ghét, không có lại lùng, chỉ có sự xung ái với người con gái bên cạnh. Nụ cười của hắn, cô phải nhờ vào Tống Nhi mới có thể nhìn thấy nét dịu dàng của hắn, cũng nhờ có cô ấy mà Tô Ảnh mới có thể biết được. Hóa ra, Hàn phu dĩ không cưỡng nhắc như cô vẫn nghĩ, mà chỉ là bởi vì người trước mặt hắn là cô. Đề hắn mới cho tưởng để lộ ra sự lãng mạn của một người đàn ông. Trên chiếc bàn đầy những món ăn, Tô Oánh vất vả chuẩn bị cả một buổi chiều, không có cô, chỉ có Triệu Tấn và Tâu Nhi. Ánh đèn rọi xuống, bóng của họ dưới mặt sàn quấn quyện lấy nhau, bóng của cô lẻ loi một góc, hiu quạnh đến đáng thương. Một năm nay, Triệu Tấn không hoài tình, không phải vì không có người phụ nữ khác. Mà vì hắn đắc đợi Tông Nhi, tình nguyện đợi một năm, đổi lấy cho cô hy vọng suốt một năm trời qua. Tổ ánh cười hạt, cười đến trồng hông ách, là cô đa tình ảo tường. Ánh nhìn của triệu tấn sẽ mãi mãi không bao giờ đạt về phiếu cô. Bước tử thành mà cô lạng lẽ xây nên, từ từ sụp đổ. Trong tiếng cười dọn dã của Tông Nhi có xây lẫn cả tiếng đổ nát. Triệu mẫn đi tới bên cạnh cô, bảo vỗ vai khuyên nhủ. Còn cứ im lặng như thế sao? Là cậu chủ sai mà. Còn phù dĩ nên biết an phận. Câu này là câu mà Triệu Tấn đã nói với Tô Oánh trong hẻm cưới, hai sớm đã cảnh cáo rõ ràng như vậy, nhưng cô không nghe, cuối cùng chỉ có thể trách chính mình. Tô Oánh thừa nhận mình yếu đuối, đến tiểu tam ngồi ngay trước mặt cũng không thể làm gì được. Khỏi mang nóng ran, nhưng kìm lòng không để nó rơi xuống, bởi vì rơi nước mắt trước hai người họ sẽ càng chứng tỏ cô yếu đuối và dễ ban nhả đến nhường nào." Tô Oánh xoay người bỏ lên lầu, lục đi tới cầu thang, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cảm giác như hai người bọn họ mới là một gia đình, còn cô mới là kẻ chen chân vào cuộc tình ngọt ngào ấy. Ánh đèn khuê giao không soi rõ được nỗi bi thương trên nét mặt Tô Oánh, lệ lặng lẽ rơi xuống, chỉ là không ai thấy được. Triệu Tấn còn ngoài đảo nhìn lại một lần, chỉ là hơi buồn, chỉ thấy được bao lương dần khuất của Tô Oánh. Hàn Sư Kỳ nghĩ ngợi nhiều, đã bị Tống Nhi kéo về thử tại. Ánh mắt Tống Nhi khẽ khàng lướt qua cầu thang, phủ qua một tia chán ghét. Triệu Tấn quyết định để Tống Nhi ở lại biệt thự, chung phòng với hắn. Ban đầu Triệu Mẫn thay cô bất mãn phải câu, nhưng bị Hàn phớt lờ đi như không có gì. Bà sống 10 năm trên đời, Lẽ nào không nhỉ ra con người Tống Hi không tốt đẹp như vẻ bề ngoài thường thấy? Bà cũng nhìn ra được tình yêu ả dành cho hắn, nhưng so với yêu hắn thì ả xem trọng gia sản và quyền thế hơn nhiều. Nhưng Triệu Mẫn không hiểu tại sao, một năm trước, ai lại dễ dàng đề hắn kết hôn với Tô Oánh như vậy, còn bị biển, biển ở nước ngoài suốt một năm trời. Mới sáng sớm, Tô Oánh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn như mọi ngày, dì Triệu lẻn lút quan sát sắc mặt cô. Trông xanh xao hơn hẳn. Của mắt thơm đen dù bị cô rủ phấn phủ đi. Bà lo lắng hỏi. Con ổn chứ? Mệt thì nghỉ đi. Đây đều phải trách nhiệm của con. Nó đã không biết hưởng thì thôi. Con quen rồi gì hạ? Con không sao. Thêm một năm nữa thôi. Triệu Mẫn khó hiểu nhìn tố ánh. Một năm nữa theo ý cô là gì? Bà đang suy nghĩ màu lung. Thì Triệu Tấn đi xuống. Hắn vừa cải cốt áo vừa nói. Sáng nay... Tôi cùng Tổng Nhi ra ngoài ăn. Tôi lỡ nấu rồi là món hành thích. Đồ cô nấu dù là món tôi thích thì vào miệng cũng nhạt nhẽo. Một năm qua vẫn như thế. Cô ấy về rồi, khẩu vị khác trước. Cô nhìn theo bước chân của hắn rồi không tự chủ được mà ngã ngủi xuống ghế. Đĩa thức ăn đã dọn sẵn. Tổ ánh thu lại ánh nhìn, cầm lấy đũa ngồi ăn một mình. Không có hắn ngồi ăn cùng như mọi khi, khẩu vị trở nên khó khăn hơn. Giống như Hà nói vậy, nỗi tủi hổ rưng rạo trong lồng ngực, vừa bi bách, vừa đau đớn, nhưng không cách nào bộc phá được. Tô Ánh muội nốt đi tất cả nước mắt ngổ vào trong, trở lại trên môi nụ cười nhạt hòa, chỉ muốn chứng tỏ rằng cô vẫn ổn. Một năm qua, Triệu Mẫn Mãng cô ngủ ngốc không biết bao nhiêu lần, bởi vì yêu mà trở nên khờ dại. Ai mà chẳng thế, người ngoài không phải người trong cuộc. thì làm sao phản xét đáng hay không đáng, xứng hay không xứng. Rất rất nhiều lần Tô Ánh muốn trốn chạy, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân bất bình đẳng này, muốn thà thường ở trước mặt hắn rời đi, để mỗi lần hắn là người rõ theo báo lương cô. Nhưng lỡ yêu quá sâu, muốn rút cũng không rút nổi, chỉ có thể yêu đuối kháng cự, nếu kéo lê chút rảnh rủa cuối cùng. Triệu Tấn ngồi ở phòng khách đảo dậy, Tô Ánh ngưng nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rưỡi Cô chủ động lên tiếng nhắc nhở Anh, sau trễ giờ rồi Thì sao? Anh vẫn đợi cô ấy sao? Câu hỏi này của Tô Ánh Không phải để nghe Hán trả lời Chỉ là sự trào phúng của riêng cô mà thôi Lúc trước đi dự tiệc Cô không may làm sách đầm Mà trễ 10 phút mới xuống lầu Hán ngạc nhiên phút cô ở nhà Mà phóng xe rời đi Người Hán đợi không phải cô Chỉ cầu cô đợi hắn một năm rảo rã, đợi một cái ngoái đầu trong khoảnh khắc, nhưng đợi mãi, đợi đến chán chường mệt mỏi, cuối cùng chỉ thấy hắn sánh bước bên người con gái khác. Lúc này, Tống Nhi mới thức dậy, à dụ mắt bước xuống cầu thang, ngạc nhiên đi tới ngồi lên đùi Chu Tấn, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Cô không nhịn được Lão tự tôn của một người phụ nữ khiến cô không chịu nhầu nhở mà qua lên. Em vẫn gọi là vợ anh mà. Hắn lại lùng liếc mắt về phía cô, khời hở đến nỗi, tự ánh tự như bản thân là trò cười của hai người bọn họ. Đau đớn đến nỗi, chỉ có thể bật cười thành khóc, tiếng cười chứa chan bao nhiêu oán niệm hờn ghen, thay cho sự gào thét của trái tim đang ru rẩy. Tống Nhi đứng bật dậy, gương mặt lộ vẻ hối lỗi. Em xin lỗi, em quên mất Cô quên điều gì? Tô Ảnh đừng ngây ra như một con búp bê gỗ lỗi thời, không còn sức sống, không còn sự mới mẻ nào nữa, lại giọng hỏi Tống Nhi. Cô cảm thấy đố kỵ với người phụ nữ trước mặt, vì tình yêu mà Triệu Tấn dành cho ả, là cô đi muộn hơn hay là chỉ cần là cô thì hắn sẽ không bao giờ yêu. Tống Nhi nghiêng đầu nhìn hắn trả lời. Em quên, chị mới là người anh ngày cưới làm vợ. Em nói gì vậy, sao lão ảnh? Em mới là người phụ nữ xứng đáng làm vợ." Nói xong, Triệu Tấn quay sang nhìn Tô Oánh, nét mặt hắn cao khó đi mấy phần, ngạc nhiên nói ra bí mật giữa hai người. "Tôi và cô đã ký hợp đồng, cô quên rồi hay sao mà mạnh miệng tuyên bố là vợ tôi?" Vô Dĩ Hàn không muốn nói, bởi vì trước đó đã giao kèo với Tô Oánh rằng chuyện này chỉ có hai người biết, như rồi Hàn phải vỡ lời hứa, chỉ vì muốn bảo vệ người con gái của hắn. Nhưng hắn quyến mất Tô Oánh, cô cũng cần được bảo vệ. Trong mắt hắn, Tống Nghi rất yếu đuối, nhưng hắn đã biết Tô Oánh cú đao hiểm hại mẹ. Chỉ Chi Âu và Tống Nghi nghe hắn nói xong đều ngỡ ngàng, không ngờ thời nay có cái loại ký hợp đồng hôn nhân như vậy. Chiêm vẫn bây giờ hiểu ra, một năm mà Tô Oánh nói hả gì, tôi là bản hợp đồng sẽ kết thúc trong vòng 1 năm nữa. Cô yêu Triệu Trần như vậy, làm cho hắn nhiều điều đênh thế. Thật sự không hề nhờ lại bất cứ cái gì hay sao? Dù là tình yêu hay một ánh nhìn dịu dàng, mắt bà nhỏ đi, tình yêu quả thật vô cùng tàn nhẫn, làm vỡ nát đi trái tim của một người con gái chậm rãi đi đáng sợ. Nỗi đau cứ âm ỉ hâm sần, đến cuối cùng không cách nào chữa lành được vết thương, nó cứ thế hằn hiện đờ lên dò xương lạnh lẽo, đau nhức mỗi khi trời trời như một căn bệnh. Tô Oánh xoa xải tay, Cô không ngừng gạt đầu như người đàn ông trước mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mặt cô ầng ướt nhưng chưa kịp để ai nhìn thấy, cô đã quay lưng đi. Nước mắt bao giờ cũng chỉ có thể chảy trong bóng tối, cũng chỉ có một người biết. "Tầu Nhi, mỉ đi thôi." Tầu Nhi lê lờ thái độ, dù cùng Triệu Tấn ra ngoài, mãi đến khi xe họ rắc khỏi cổng, Tô Oánh mới xoay người lại, thỉnh thoảng sẽ nhìn lại chiếc nhẫn đeo trên tay. vừa vút ve nó vừa nói, hình như không hợp. Tống Nghi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cảnh vật không thay đổi nhiều, nhưng người ngồi bên thì vẫn không chắc lắm. Tuy rằng Hàn Vân muốn ả ở bên, yêu thương ả hết mực như là phụ nữ, Tống Nghi hiểu rõ trái tim hắn trong khoảnh khắc nào đó đã dao động, dù là rất ít. "À không muốn như vậy." Quay sang nhìn hắn vờ hỏi, "Anh thật sự ký hợp đồng với chị ấy?" "Ừ." Bao lâu? 2 năm. Tại sao lại là 2 năm? Lúc này, Triệu Tần mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Ban đầu người đề nghị ký hợp đồng là hắn, nhưng người đưa ra thời hạn lại là Tô Oánh. Lúc cô nói 2 năm thì hắn liền đồng ý không chút đắn đo. Rõ ràng có nhiều mâu thở ra như vậy, nhưng cô lại cho hắn bảo cô 2 năm chung sống. Hào lông mày của Triệu Tần nhíu nhẹ, nhưng sau đó phát hiện Tống Nhi đang nhìn mình. Liên thả Lão ngả trả lời: Anh không rõ, cho là cơ số may mắn nào đó của cô ta. Triệu Tấn và Tống Nhi quen nhau, Lỗ Hàn bước vào năm cuối đại học, trong một lần ngồi làm đề án ở quán cà phê thì gặp được Tống Nhi đi chơi cụm hạn. Cô chủ động đến làm quen rồi xin cách liên lạc cá nhân. Đối với người xung khép kín như hắn, đương nhiên sẽ từ chối, hơn nữa còn lại lùng chửm hết với Tống Nhi. Sau đó chờ hiểu vì sao Hai người lại cứ tình cờ gặp nhau mãi. Lần nào gặp, cô cũng chạy đến xin số điện thoại. Cứ như vậy đến cuối năm, hắn chưa từng ngờ qua cô gái nào như Tống Nghi. Trước đó cũng có không ít người mua lảo quen, nhưng bị sự lạnh lùng của hắn dọa không dám đến gần. Vì thế, hắn đã rất ấn tượng. Về sau, Tống Nghi tốt nghiệp báo chí, còn hắn quản lý công ty gia đình được 2 năm. Lúc hắn muốn đưa Tống Nghi ra mắt gia đình, Thì cô đột nhiên biến mất, cuối cùng bị cha mẹ ép cưới Tô Oánh. Hải nghe cái tên Tô Oánh rất quen, nhưng cú lưỡi suy nghĩ, dù sao thì người như hắn gả qua không ít phụ nữ, Triệu Tấn không hề có ác cảm với Tô Oánh, mà mãi từ khi cô kiên quyết đồng ý cuộc hôn nhân này, hắn mới hận cô. Nhưng mà nhanh thật, 10 đó đã một nam song chung, cứ nghĩ cô là thiên kim tiểu thư không đậu móng tay, nên sau khi cưới đã đuổi hết người làm trong nhà, chỉ giữ lại dì Triệu. Có hiểu, Tô Oánh làm việc nhà cực kỳ tốt. Đột nhiên lại nghĩ tới Tô Oánh, Triệu Tấn thở mạnh mỉm điên rồi quay sang mỉm cười, mỗi tay nắm lấy tay Tống Hi. Hắn biết hắn với Tống Nhi hiện tại là không hợp lý, nhưng hắn càng chán ghét việc phải sống chung với người phụ nữ mình không yêu. Không cả biết ai mới là kẻ chen chân vào giữa, hắn chỉ biết người hắn yêu là Tống Nhi, còn Tống Hi cũng yêu hắn. Đối với Tô Oánh hắn hỏi Đến cùng, cô cũng chỉ là một người lạ, không hơn không kém, một người lạ dù có cùng hắn ký tên trên giấy kết hôn, cũng có thể kéo hắn đi khoảng cách. Ở nhà, Triệu Mẫn từ ra bếp nhì ra, thấy Tô Oánh cứ ngồi ở bàn ăn mà gật người, bảo phu cũ lo lắng. Một năm qua, dù Triệu Tấn có đối xử hời hợt, thì cô cũng vẫn luôn mỉm cười, hoặc chỉ là không bao giờ trở nên mất hồn như hiện tại. Bà biết cô đau lòng. Cảm mong cô có thể khóc một trận thật lớn, nhưng con người Tô Oánh quá ương bướng, ương bướng thích một người, ương bướng ôm khư khư nỗi đau trong lòng đến ngô nghếch. Đột nhiên, điện thoại của Tô Oánh rung lên, cô không chịu nghe máy, người bên kia gọi mãi không được nên gọi qua số phòng khách, dì Triệu là người nghe máy. Alo, Tô Oánh đâu? Sao tôi gọi nó không nghe máy? Nghe giọng của Tô phu nhân, Triệu Mẫn đoá trừng bà lại có ý muốn nhờ vả chuyện gì, bởi vì một năm nay đều như vậy. "Thiếu phu nhân đang ở đây, phiền bà đợi một lát." Trịnh Hà tỏ ra hơi gắt giọng, bà không thích chờ đợi, người đó cả không nên là Tô Oánh, nhưng bởi vì bà có chuyện cần nhờ nên đành nhượng bộ gật đầu. Triệu Mẫn đi tới vỗ vai cô, khẽ hỏi: "Còn không sao chứ? Mẹ con tìm con kìa." Tô Oánh gỡ đầu đứng dậy từ nghe máy, mọi cử chỉ hệt như một món đồ chơi điều khiển, không chứa ra một chút sức sống nào. Lưu nghe xong, sắc mặt cô có chút biến đổi, cô gác máy rồi đi thẳng lên phòng, dì Triệu có gọi với theo nhưng cô không trả lời, càng không quay lại nhìn. Sau khi ăn sáng xong, Tống Nhi bắt một chiếc taxi trở về nhà, còn hắn thì đến thẳng công ty. Dù sao công ty ai cũng biết Tô Oánh là vợ hắn. nên nhỉ thầy Tống Nhi ở trong xe hắn sẽ không phải chuyện tốt. Tống Nhi về đến cửa, thấy nhà vàng tanh, nhà bếp cũng không thấy gì chịu đâu, tùy tiện gọi. Đi đầu hết rồi, mọi người ở nhà trông nhà cái kiểu gì vậy? Không nghe thấy tiếng trả lời, Tống Nhi buồn bực bô lê lầu, lu đi ngang qua phòng Tô Oánh, không nhịn được tò mò nên mở cửa vào trong. Cô đang ngủ, nhìn ánh mệt mỏi trên gương mặt cô khiến cho lão Tống Nhi cười đến nở hoa. Ở trước mặt Triệu Đẩn cứ vẻ vui vẻ cười đùa, nhưng sau lưng hắn lại có dáng vẻ thảm hại nhường nào. A bước đến bên cửa sổ, đứng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đẹp hơn so với bình thường nhiều. A cười đều, mở miệng trêu miếm. Chị sống không tệ nhỉ, đáng lẽ ra cuộc sống của chị là của tôi đấy. Nếu như một năm trước tôi không đi, thì chị không có cửa đâu. Đờ một hồi lâu, không nghe người trên giường có động tĩnh gì, Tấu Nhi quay lại nhìn, sau đó chậm rãi từ bên cạnh quan sát, đải tay lên trán cô xem thử. Tô Ảnh phát sốt, cả người cứng đờ nằm trên giường. "À, củ xuống, phố nhẹ và ma cô," phun ra hai chữ nhạt nhẽo. Tấu Nhi ra khỏi phòng Tô Ảnh, trở về phòng hình, hoàn toàn không có ý định nói cho gì mà ẩn biết. Tô Ảnh cứ như vậy mà phát sốt cả một buổi chiều, có lẽ vì hôm qua cô không ngủ được, lại bị cảm lạnh từ trước. Sáng nay lại dậy sớm làm bữa sáng nên sức khỏe của thể yếu đi. Ngoài trời không có ánh nắng, chỉ có những giọt mưa phùn lất phất bay, càng ngày cảnh hạt nhễu như chính trái tim của Tô Oánh vậy. Trời sẩm tối, Triệu Mẫn vẫn không thể mải Tô Oánh, bà nghĩ cô buồn vì chuyện của hắn nên muốn ở một mình, tài không gõ cửa. Bà theo thứ đơn hàng ngày của Tô Oánh mà nấu ăn. Hôm nay Triệu Tấn về rất sớm Không còn nghĩ cũng biết Hắn về sớm vì Tấu Nhi Xe đậu ở trước cổng bóc còi một lúc Bà mới chạy ra mở Hắn nhìn thấy bà Cho lòng tự dưng cảm thấy không vui Mọi hôm người mở luôn là tố ánh Hơn nữa cô cũng sẽ giúp hắn sách cặp Lúc bước vào nhà Lớ đẩy lớn nhìn dưới bếp Vẫn không thấy tố ánh Hắn nhớ mải hỏi Cô ta đâu? Tấu Nhi đang ở trong phòng Tôi hỏi Tô Oánh. Triệu Mẫn giữ lại vài giây, có lẽ đây là lần đầu hắn về nhà mà lại hỏi tìm Tô Oánh, liền nhanh chóng trả lời. Ở trong phòng. Hắn nói lẩm cả vạt, tuy không lớn nhưng bà nghe rõ hắn càu nhàu, làm cái quái gì trong đó chứ? Lưu lại phòng đi nga phòng Tô Oánh, hắn có sửa lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn không bước vào. Triệu Tần bước vào phòng hình, thấy Tổng Nhi đang chơi game. Liên thuận miệng nói: "Đợi anh tắm xong rồi xuống ăn cơm." Hắn lấy đồ đổ vào phòng tắm mới nhận ra hôm nay không có ai pha nước. Mọi hôm những việc thế này đều do Tô Oải Hàm. Nghĩ tới, trong lòng hắn liền có chút tức giận, chả lẽ cô về chuyện Hà nói ra sự tổn hại của bản hợp đồng mà giận dỗi. Tắm xong, hắn vừa mở cửa bước ra đã thấy Tổng Nhi ngồi sếp bằng trên ghế đợi mình, à, xo xo bụng than vãn. Em đó xỉu rồi nè Đi thôi Triệu Tấn chỉa tay ra cho ả nắm Cường chiều phép mã ả đi một bài xuống nhà ăn Bà đầu nhìn những món trên bàn Khiến hắn hài lòng một chút Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao Ăn được mấy thịa đã buồn đũa hỏi Những món này ai nấu Là gì nấu Triệu Mẫn lên tiếng Bà cảm thấy mình nấu rất ổn Cụi theo cách bài trí của tụi anh làm ra gà Triệu Tấn nhàn mẻ khó chịu Đứa rể đi thẳng lên lầu, đập cửa phòng Tô Oải hỏi: "Cô mau bước ra đây cho tôi. Này, cô làm bộ làm tịch với tôi ấy hả?" Hắn gọi kiểu gì cũng không nghe, người bên trong có động tĩnh. Một khi nhẫn, Triệu Tấn đạp cửa xông vào. Căn phòng tối om, ánh trăng chiếu vào phòng nhưng không chiếu tới nổi giường ngủ, khiến hắn không nhìn rõ người con gái đang nằm trên giường. Căn phòng này mỗi năm nay, Triệu Tấn chưa hề bước vào. nên lúc tìm công tắc mở đèn rơi mất thời gian. Hắn chợt nhận ra, Hà Na lãng quên sự tổn thải của Tô Oánh đến mức độ nào. Đèn sáng lên, Tô Oánh bắt đầu nằm trên giường, mồ hôi đổ ra như mưa ướt đẫm cả áo hối. Mồ hôi trắng bệ, gương mặt không có chút huyết sắc nào. Triệu Tần hoảng hốt đả vào cạnh giường, gọi lớn, "Này, cô vẫn còn giả vờ ngủ hả?" Sau khi phát hiện Tô Oánh phát sốt để bơ tỉnh, Cả người trợ tấn căng cứng, lở thức bế cô lên, gọi vọng xuống nhà. Dì Mẫn, gọi giúp tôi xe cấp cứu, tụ ánh bất tỉnh rồi. Tổng nhi cũng chạy lên, thầy hắn bế tổ ánh mà thức giận đến đỏ mặt. Lưu xuống cổ thang dạo hổi trửa chân, cắn răng chịu đau mà lăn vẻ vòng xuống tận chân cổ thang. À xem xem, hai người con gái, hắn sẽ lựa chọn ai? Hắn bế tổ ánh đi theo sau tổng nhi, nên vừa nhìn thấy ảnh hạ, Đạo Hạo hốt chạy xuống, Đả Tô Ánh nằm dưới sàn mà chạy đến đỡ Tống Nghi, lo lắng hỏi: "Có phải ngốc không? Bị thương ở đâu? Nói hành biết." "Nô, em đau quá." Tống Nghi cứ thế ôm đầu, nước mắt ứa ra không ngừng trong vòng tay hắn. Trong lúc mơ màng, Tô Ánh có tỉ lại. Lúc nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cô cong lên một nụ cười nhạt, dù hoàn toàn chỉ vào bất tình. Cuối cùng anh vẫn để em xuống để ôm lấy cô ấy. Dì Mẫn nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong lòng bà lúc bấy giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là ly hôn. Chỉ có ly hôn với Triệu Tấn thì cuộc sống của Tô Oánh mới có thể khá hơn. Thà đau khổ một lần còn hơn cứ mãi như thế này. Một lúc nào đó bà sợ cô sẽ không chịu nổi nữa, tưởng cơn gió rét tháng 10 thổi vào trong, nhớ chìm hơi ống cỏ xạt lại cuối cùng Tản dư chỉ là sự lại lẻo củ cực, lại lẻo hỏi người có thể cho em một chút ơm háp, người từ chối đẩy em về trốn quải hưu. Xe cấp cứu đến, Tô Oánh được nhân viên y tế bê ra, còn Tống Nghi thì nằm trên vòng tay của Triệu Tấn. Tình yêu cơ thể chết dần trong sự vô tình của hắn, phát kia sự đồng hiểu của một trái tim thổ thử, còn yêu nhưng đã héo hon nhiều. Sy vẫn phải ở trong nhà nên không theo cùng đến bệnh viện được, còn Triệu Tấn thì ở bên chăm sóc Tổng Nhi, thành ra không có ai bên cạnh Tô Oánh cả. Bác sĩ khám xong xuôi nhưng nhĩ xung quanh không thể ngửi thân, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nên nhờ một chị y tá ngồi đợi trong phòng. Bởi vì ngã cầu thang nên trán vỏ đầu của Tổng Nhi bị tổn thương nhẹ. Bác sĩ nói vài ngày sau sẽ khỏi. À ở bên cạnh hắn không ngủ dế đâu. Lần nào hắn cũng nhỉ tỉnh rỗ rành Nhưng vợ hắn lúc tỉnh dậy Chỉ có một mình Tô ánh đảo mắt khóc phòng Chỉ nhìn thấy một cô y tá Nước mắt không kìm được mà chảy xuống Là tủi thân hay tự diễu Lấy sự kỳ vọng ngu ngốc của chính mình Ngay cái khoảnh khắc hắn đặt cô xuống Để ôm lấy tàu hy Đáng ra cô nên đoán chức được kết quả Y tá thấy cô tỉnh dậy Liền chạy tới hỏi Cô có đau ở đâu không Cô khóc sao Vẫn đau tai Tô Ảnh vừa giác tỉnh lại lồng hực, ở đó vui sĩ vẫn đau, y tá nhìn cô khó hiểu, sau đó nói: "Bởi vì không thể ngửi thân của cô nên tôi nói lại với cô vậy. Bác sĩ nói thể trạng cô suy nhược nặng, bị số như vậy mà không cứ mà kệ thì thật sự sẽ chết người đấy. À, đúng rồi, cô nằm ở đây một ngày mới đỡ sốt việc, sau đó đến quầy thuốc lấy thuốc theo toa nhé." "Cảm ơn cô." Cô y tá mỉm cười lắc đầu bảo không có gì rồi đi ra ngoài. Tô Oánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, một màu trắng điêu tàn, có lẽ trừ khi cô mở ra, nếu không sẽ chẳng ai mở ra nữa. Hắn không nguyện ý bước vào thế giới của cô kia mà. Sau khi đưa tổng y lấy thuốc xong, bởi vì Ả Tha đau nên Chu Tấn phải bế, đi được một đoạn, hắn mới sực nhớ tới Tô Oánh, nhưng lúc vào đây, nhân viên y tế đẩy đi. nên hắn cũng không rõ cô nằm ở phòng nào. Tống Nhi thấy hắn xử lại thì lên tiếng hỏi: "Sao thế? Tô Oánh nằm ở phòng nào, hay về rồi nhỉ? Em về nhà xem thử, bây giờ em cũng muốn nghỉ ngơi." Triệu Tấn gật đầu với Tống Nhi ra khỏi cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng trở về nhà. Tống Nhi biết rõ, với tình hình sốt cao của Tô Oánh, chắc chắn vẫn đang nằm trong bệnh viện, nhưng ả lại hồi thúc Triệu Tấn về nhà sớm. Chủ yếu bởi vì muốn xứng tỏ cho tụ anh thấy Điều vị của cô trong lòng hắn chẳng là gì cả Thậm chí có chưa hề tồn tại trong mối lo và bận tâm của hắn Dĩ mẫn thầy hắn trở về liều vội vàng chạy ra hỏi Thiều phụ nhân sao rồi? Cô ấy chưa về sao? Nó xuất đến bất tỉnh nhất dưỡng như vậy Cậu cho rằng nó có thể về đây sớm hơn cậu à? Nói xong bà liếc nhìn tấu nhi Thầy phúc cùng trường hát Ngài từ đầu đã biết à, không có ý tốt, nhưng không nghĩ đến lại đến mức như vậy. Cú ngã cầu thang tối nay chẳng có gì là tự nhiên cả. Dì vội vã lên lầu khoác áo rồi xách giỏ tới bệnh viện. Ngày lúc này, cô sẽ cô đơn để nhường hào. Cổ đào sắc thịt dễ lành, còn những vụn vỡ trong tâm hồn thì mãi mãi không thể khỏi được. Bên ngoài, Tô Ảnh vẫn hay nói không sao, năm lần bài lượt bỏ qua cho Triệu Tấn. Nhưng bên trong sâu của cô đang nghĩ gì, đang đau khổ ra sao thì không ai biết được, cảm nhận được. Triệu Tấn sắp xếp Tổng Nhi nằm trên giường xong thì định trở lại bệnh viện, nhưng lúc hắn quay người lại, bị tay Tổng Nhi nắm lại, buồn bã nói: "Anh có thể ở bên em được không? Anh muốn tôi xem tu ánh mỗi lát, dù sao bọn anh cũng là vợ chồng chia sẻ nghĩa." Tổng Nhi buông tay, tỏ vẻ hiểu chuyện mỉm cười. Anh đi đi, dù sao em cũng tự dưng xem vào cuộc hôn nhân của hai người mà là em không tốt. Hắn cú xuống xòa đầu cô bảo rằng Tống Nhi đừng nghĩ nhiều Hắn đối với Tô Ánh chỉ là chút trách nhiệm gán chặt trong tờ đơn đăng ký kết hôn mà thôi Hắn còn hứa lúc về sẽ mua thức ăn khuya cho ả. Xỉ sì mẫn đến bệnh viện hỏi thăm nhân viên đứng quầy mới biết được Tô Ánh nằm ở phòng đơn 101 bảo cảm hơn rồi đi ngay lên lầu tìm. Lô bà tìm tới, mở cửa bước vào thì đã thấy Tô Oánh ngủ say, khóe mắt vẫn còn ướt nước. Bà kéo ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, nhìn chăm chăm vào gương mặt Tô Oánh, giả như cô có thể vui vẻ như khi bước vào lễ đường một năm trước. Rốt cuộc, cô chịu đựng khổ sở và rầu rĩ như vậy để làm gì? Bà nói, từ bỏ không tốt sao? Cái con mề ngốc này, còn cứ như vậy thì có được gì đâu chứ, cậu ấy sẽ không bao giờ cho con được hạnh phúc. Vậy thì tại sao không nh nhóng cho bản thân một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới? Bên ngoài hành lang chờ chơi, những hàng ghế dài co quảy né sát tường, Triệu Tấn đứng ở trước cửa phòng mua lẻ một, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Hàng ngày đều hồi Triệu vẫn nói với Tô Oánh, đây cũng là điều hắn muốn kể từ khi kết hôn, nhưng trong thâm tâm lại không muốn Tô Oánh có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới. Đã rất lâu rồi, hắn chưa nói chuyện tử tế với Tô Oánh. Lô nào mở miệng cú chỉ toàn là khát gỏng. Triệu Tấn từ bị ốm một lần, hắn không chịu đến viện, nên Tô Ánh nửa đêm gọi điện thoại tới một người bạn là bác sĩ của cô để hỏi cách làm sao để chăm sóc hắn khỏe lại. Cô không kể lể, không than thở, chỉ lặng lẽ. Những chuyện mà cô làm cho hắn nhiều vô kể, có điều chưa từng được hắn ghi nhận đó là lòng tốt. Sảng sung Tiểu Mẫn ra ngoài mua cháo cho Tô Oánh, phát hiện Triệu Tấn ngủ gật trên hàng ghế chờ, xem ra hắn còn có tâm tỉnh tìm đến. Bà không có ý gọi hắn dậy, mà quay lại nhìn Tô Oánh đang nằm trong phòng, cả mớ gặp nhau, cả mớ đau khổ, so với việc mau trở hắn yêu cô thì bà hy vọng cô có thể buông bỏ hắn hơn. Sống ở Triệu gia 27 năm, Triệu Mẫn ít nhiều hiểu rõ con người của hắn. Hắn không phải tỉnh Nhưng khi đã vô tình thì lại vô cùng tàn nhẫn, hắn không phải không biết dịu dàng, chỉ là Tô Oánh trong mắt hắn không xứng đáng. Sau khi chịu mẫn đi, thì Tô Oánh cũng tỉnh, mặc dù là dùng thuốc an thần, nhưng cô cảm thấy giấc ngủ này rất thoải mái. Y gia, cô không cần phải tranh trở, hai ban khoan về bất cứ điều gì. Tô Oánh trở người nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết rất lạnh, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng chim hót. Dù chiếc khách hàng vả lao đác, lá vàng đã dụ trụ hỏi Cảnh, bảo là ai mồ thân cây điu tàn khô khốc sức sống, nhưng chỉ cần cô đơn vừa qua mùa đông, lá sẽ lại đến, hoa sẽ lại nở. Cô giờ bản tay đeo nhẫn lên, lặng lẽ ngâm nghĩa. Mổ năm mãi đeo, trên tay nhẫn đã không còn sáng bóng như lúc vừa mới mua, uốm màu tàn phai, hễ như cuộc hôn nhân của cô và Triệu Tấn phải. Cạch, cửa mở, Tô Oánh không quay đầu nhìn, tùy thị nói: "Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cô y tá không cần đến xem đâu." "Là tôi." Giọng Trọng Hàn vang lên khe khẽ từ sau lưng chuyển đến, Tô Oánh giật mình quay đầu, Triệu Tấn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Oánh, mặt hắn cau có lại, chậm chậm đi tới hỏi: "Thế tôi kỳ lạ đến thế à?" "Ừ." Vậy mà Tô Oánh lại thản thừng gật đầu, chờ mày hắn nhíu lại. Kheo ghé ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay hỏi. "Cô biết Mỉ bị ốm, sao không đi bệnh viện sớm?" "Tôi cứ nghĩ sẽ như mọi lần." "Như mọi lần là sao?" "Có lẽ hắn không biết, thể trạng của Thu Oánh hơi yếu, nên những lúc thời tiết thay đổi, cô sẽ bị cảm, nhưng mỗi năm qua, hắn không hề hay biết, lần nào cũng chỉ có mình cô âm thầm chịu đựng trong căn phòng cô độc. Tiếng khóc, nụ cười cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng đó." Rõ ràng người đàn ông ấy sống cùng cô dưới một mái nhà cơ mà. Tô Ảnh chờ nhiều đến cuộc điện thoại của Trần Hạ, nhìn Lục Hạnh cầm một nói chuyện với cô, liếc lên tiếng. Anh có thể cho Tô Hàm và làm trợ lý của anh được không? Tô Ảnh không thì sao? Tô Ảnh cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu, rồi gióng ngửa mặt, nhìn thẳng vào con người đang lái của Triệu Tấn trả lời. Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ giấu chuyện anh đưa Tấu Nhi về biệt thự. Triệu Tấn nhíu nhản hai hàng trên mày, không ngờ Tô Ánh lại dám đưa ra điều kiện để ép hắn. Lòng Thương Hải hắn vừa mới dành cho cô, cụ theo suy nghĩ đó mà tan biến. Hắn cười nhếch, khinh thường người con gái trước mặt, gật đầu đồng ý, còn vô lời châm biếm. Nhà họ Tô các người, cảm thấy đưa một đứa con gái làm vợ tôi chưa đủ, còn muốn tống đứa còn lại vào công ty của tôi. Nhớ không lầm, tập đoàn Tống thị đâu có nhỏ. Hắn không hề suy nghĩ, cụ biết Nhà họ Tô đưa Tô Hàm đến bên cạnh hắn, chỉ là muốn chinh phục hắn. Chờ đây, Tô Hàm cũng mấy lần buột lời đào đả, tỏ ý có tình cảm với hắn rồi. Điều này đương nhiên Tô Oánh càng hiểu rõ, nhưng tại sao cô vẫn nói giúp cho bọn họ tạo cơ hội cho em gái cướp chồng của chính mình? Đột nhiên, hắn nghi ngờ thứ tình yêu mãnh di mãnh vẫn cứ nói đến, thứ tình yêu chứa đầy sự hy sinh của Tô Oánh dành cho hắn. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tô Ánh nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi cánh cửa khép chả lại. Cô mỏm mẫm tìm điện thoại bàn trên tủ đầu giường, nhè số gọi đến Tô gia. Triệu Tấn đồng ý rồi, hôm nay có thể đến. Qua điện thoại, cô nghe rõ tiếng hò reo vui sướng của Tô Hàm, nó luôn được chăm hè chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, dù cho có thi trượt, có gây sự đánh nhau, có ngủ với người đàn ông khác. Còn cô họ cho tưởng để mắt đến, cho dù cô có sơ bảng thành tích đứng nhất khối, có đạt quán quân trong các cuộc thi hay thậm chí nổ ăn cô nấu, bọn họ cho tưởng mở miệng khen lấy một câu. Hai mươi năm qua, Tô Ánh thèm nghe câu, con gái giỏi quá, để nỗi cứ mãi lao đầu vào phân đấu nỗ lực, ngay cả tất cả mọi sắp xếp an bài của họ. Nhưng mà câu nói cô chỉ nghe được khi bọn họ khen Tô hả mà thôi. Triệu Mẫn mang chào trở về, không thấy Triệu Tần nữa, bà mở cửa bước vào phòng, thấy Tô Oánh đứng ở trước cửa sổ, cho hai tay vào túi áo, hai mắt nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ. Bà cất tiếng, "Con dậy rồi à? Dậy tới khi nào thế ạ?" "Từ đêm qua, nhưng thấy con ngủ nên không dám đánh thức." Tô Oánh mỉm cười khờ đầu, cánh vợ lu đứng ở cửa sổ nhìn ra, khá hẳn với cảnh con nằm ở trên giường nhìn qua, bầu trời cao hơn. khu vườn rộng hơn và có nhiều cây trụi lá hơn. Gió mùa đông rất lạnh, chỉ cần thổi vào một cái cũng đủ để người ta sởn gai ốc. Tô ánh đứng hương gió, mà mặt mày trở nên đỏ lựng, dù có ám hắc với lạnh lẽo như thường. Bà lấy cái chăn trên giường trùm lên người cô phản hàn. Còn không biết thương lấy bản thân mình hả? Đóng cửa sổ lại và đây ăn cháo dù uống thuốc. Tô ánh trở lại giường nhưng không đóng cửa sổ. Cô nói nếu như đào lại thì thật sự rất bi bách, chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong lồng. Còn Triệu Mẫn lại nói, một con chim không bị nhốt, như lại không đủ các đảm bay ra ngoài thì đáng thưa hơn con chim bị nhốt nhiều. Bà Lê Muống đưa vào tay cô xà lầy. "Phải ăn hết đấy, bỏ uổng." Cô phì cười móc một mũi cháo cho Phạm Hiển, thật may vì vẫn có người chịu bên cạnh cô. Sau đó chồng người ôm chặt hắn vào lòng. thỏ thẻ. Cảm ơn gì, mùa năm nay đã bầu bạn cùng con. Là có mùa bạn cũ rỉm hơi đúng, bà già này gặp được con quả thật rất may mắn. Nụ cười nhở nhả trên trên môi tô oánh, bà không thích nụ cười này một chút nào, bởi vì nó khiến bà đau lòng. Sự chốn phồn hoa đô thị náo nhiệt, ở một quán bia thượng sa hoa, có một người con gái vẫn cứ mãi cười như thế, cười đến đau lòng. Sự tàn nhẫn của số mệnh đã cườ đi nét hồn nhiên vào vô tư của Tô Oánh, cuối cùng bỏ lại một cái xác hẻo hon trơ ngải tiễn biệt, chẳng khác gì những chiếc lá vàng cuối thu. Triệu Thấn trên đường trở về ghé vào cửa hàng mua đồ ăn sáng cho Tống Hi, nhưng lúc trở về liền bị ả giận dỗi. Tống Hi ngồi ở phòng khách, khoanh hai tay không thèm nhìn hắn, hỏi: "Chẳng phải anh nói đêm qua sẽ về sao? Anh ở trong bệnh viện với chị ta suốt đêm mà." "Không phải." chỉ là anh ngủ quên, nhìn này, anh mua đồ ăn sáng cho em này. Hôm qua, sau khi Triệu Tần đi, Tổng Nhi phiền mệt quá, cứ ngủ thiếu lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy vẫn không thấy hắn, thì mới biết là cả đêm qua hắn không về nhà. À không ngờ, hắn sẽ vỉ tổ oánh mà để bảo mình ở nhà một mình suốt một đêm. Tuy trong lòng cha đẻ lửa giận, nhưng à không dám giận lâu, bởi như vậy sẽ khiến cả hai cùng mệt mỏi. có khi lại tạo cơ hội cho hắn tiến gần Tô Oánh hơn. Tống Di đồng ý tha lỗi cho hắn với một điều kiện là sau khi an sàng xong, hắn phải đưa ả của đến công ty. Ban đầu hắn có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Đám nhân viên nhìn thấy có một cô gái lạ đi bên cạnh giám đốc thì bắt đầu bàn tán. Tống Di ngay lúc này muốn khẳng định chủ quyền nhưng lại không muốn hắn phải khó xử, đành lên tiếng giải thích. Tôi là em họ của Chủ tịch, nên mong mọi người đừng suy đoán lung tung nữa." Tô Hàm đến công ty rất sớm, cô đã đứng đợi hắn ở cửa thang máy rất lâu. Thang máy vừa tinh lên, cô đã ngay ngắn chỉnh tề, niềm hở chờ đợi. Nhưng lúc nhìn thấy hắn bước ra cùng một cô gái lạ, lở tức liền khó chịu. Tô Hàm bước lên trước một bước chân ngang, tự mình giới thiệu. "Anh rể, em là Tô Hàm." Nói xong, Còn không quên ngở đầu liếc tổng nhi mùa cài sắc nhọn. Tổng nhi cũng không chịu lép vế, khoai tay triệu tần nũ nỉu. Em nhước đầu. Được rồi, anh đưa em vào phòng hỉ. Tổ hòng không để yên, cười đến nghiến sang hỏi. Cho hỏi cô đây là... Em họ thôi. Nghe đến em họ, tổ hòng cười nha em hép. Cũng chỉ là loại con gái đua bám, cô không sợ không giải quyết được. Nghe người, người né đường cho Triệu Tấn và Tống Nhi đi vào trong phòng Mắt nhìn phụ nữ không thể Nên nhìn ra được mối quan hệ mở mở giữa Tống Nhi và hắn Tuy nhiên nếu như họ vẫn không công khai quan hệ Thì cô cũng chẳng phải sợ gì Đến Tô Ánh cô còn không nể Thì nể gì một Tống Nhi Ở Tô ra Ông Tô từ công ty trở về Thấy nhà cửa yên tĩnh hơn ngày thường Liền thắc mắc hỏi bà Tô đang ngồi xem phim Con bé Tô Hàm đâu? Nó đi làm rồi. Nó xin việc từ khi nào sao tôi không biết. Trần Hạ Bĩ Môi, với chương ấy mối quan hệ phản gia thế thì con gái cưng của bà cần gì phải lại lội đi xin việc với vả. Tô Lão nghi hoặc nhìn vợ mình, lát sau mới gằn giọng hỏi, có phải bà lại gọi điện thoại làm khó dễ Tô Anh đúng không? Trần Hạ tắt TV, tỏ ra bửu rao, trùng mắt nhìn chồng. Bà nuôi cô suốt 25 năm nay thì đã hỏi như thế có gì mà quá đáng. Của sống ở gia đình quyền thế như Triệu gia thì có gì khổ sở chứ. Bà cao khát với chồng, nó cũng đâu phải con ruột của ông, bành lắm thế. Còn người bà thật hết nói nổi. Ông Tô bảo đi, bà Tô tức giận không thèm nhìn mặt ông. Màn họ phi đứa con gái không cùng huyết thống này mà cãi nhau vô số lần, nhưng bà biết thế nào ông cũng nhượng bộ thôi. Hai mươi mấy năm qua đều như thế cả. Chỉ độ hảo vận của Tô Hạo không tốt nên đối với chức vụ trợ lý Hải mà nói vô cùng khó khăn, nói chẳng ra là không có bản lĩnh đảm đương nổi, nhưng cô ta cũng không hề đụng tay đến những bản kế hoạch đau đầu mà chủ yếu là quanh quẩn bên người đàn ông tên Triệu Tấn Mã thôi. Sau khi hắn vào phòng không lâu thì Tô Hạo gõ cửa, Ma Theo ngồi cốc cà phê vào trong. Em mang cà phê đến cho anh. Tôi nhớ mình không yêu cầu. Tô Hàm không những không biết điều còn vô cùng tự tin, thể hiện mình là một người chuyên nghiệp, tự tiện để cốc cà phê đổ bẩn hắn rồi nói: "Một trợ lý giỏi thì không cần đợi đến khi giám đốc yêu cầu." Tống Nhi đang nghỉ điện thoại trong phòng, nghe tiếng phụ nữ ở bên ngoài liền giơ nhanh phút đi ra, gầm gầm ánh mắt thủ địch về phía Tô Hàm, nở nụ cười khinh miệt. Tưởng là ai, hóa ra lại là cô trợ lý Không biết hàm phận hay sao mà còn muốn cầu dẫn giám đốc. Tuấn, em không hiểu công ty anh tuyển người kiểu gì đấy. Cô ta là em gái Tô Oánh. Tô Di quan sát thật kỹ Tô Hàm, hoàn toàn không tìm ra một điểm giống nhau nào giữa hai chị em họ. Tô Oánh biết ăn phận như vậy, sao lại có một đứa em gái ngang ngược như Tô Hàm được chứ? Đã thế, à không cần phải dựa cái làm gì, trực tiếp đi tới ngồi lên đùi Triệu Tuấn, Triệu Ngôi Tô Hàm nói. Của thích anh ấy hả? Nhưng tiếc, anh ấy là của tôi, cô đừng có mà mơ tưởng. Anh gọi tình với có điểm này." Tô Hàm tức giận xông thẳng từ chỗ ngồi của hắn, nắm lấy cổ tay Tô Nhi kéo mạnh ra. Đã thế, ào cơ ngã nhào ra sàn bét bát khóc. "Tấn, em đau, cô ta mạnh tay quá, em chỉ muốn cài áo cô ta, không được gần anh thôi mà." Triệu Tần tức giận tơi kéo tay Tô Hàm ra. Không nhận nhượng mà tát cô ta một bả tay, trưởng mát quát. Cút. Anh được lắm, dám đánh tôi. Tôi sẽ nói chuyện này cho tố anh biết. Bảo chị ấy nói lại với dị triệu, xem anh và ả ta ngông cuộng đến đâu. Tổ hàm ôm bả chạy ra ngoài, nhưng dân nhanh sau đó, điểm quay lại lấp ló trước cửa phòng giám đốc. Hé cửa, đưa điện thoại vào, chụp vài tấm hình làm bằng chứng. Thứ mà cô không có được thì đừng ai mong có được. Nụ cười tô hàm trở nên danh mãnh và đáng sợ hơn. Đáng ly ra, tô ánh phải nằm viện tới tối mới có thể xuất viện. Nhưng cô cứ nản hạc đòi về. Hơn nữa, sau mặt cô đã khá hơn nhiều nên được bác sĩ đồng ý xuất viện. Buổi trưa, cô và dì Mẫn trở về thì không thấy ai ở nhà. Cũng có thể đoán được hai người họ đang ở cùng nhau. Bà nỡ cô từ sofa ngồi xuống, thở dài ngồi ngay bên cạnh, lo lắng hỏi. Còn khổ sao chứ? Con ổn mà, rồi thành quen. Không lâu sau, Tô Ánh nhận được điện thoại từ mẹ hệ Triệu. Cú gần muốn ham trời, hai vợ chồng cô không về nhà tổ Triệu ra, nên bình thường chỉ có thể gọi qua điện thoại. Mẹ Triệu rất thích Tô Ánh, bà chồng cô từ khi cô còn bé rồi, nên Tô Ánh được với bà vô cùng cảm động. Qua điện thoại, bà hỏi thăm: "Dạo này công việc ở công ty vẫn bận lắm hả?" Sạm hệ, hôm nào sắp xếp xong, con sẽ về cùng với Tấn. Nghe giọng điệu con dâu có chút ủy oải, bà Triệu liền lập tức lo lắng hỏi, "Con ốm à?" "Dạ, cảm nhẹ thôi ạ." "Cái tên đó có chăm sóc tử tế cho con không?" "Anh ấy đều vừa con rất tốt." Bà biết cuộc hôn nhân này là do gượng ép mà thành, nên không tin tưởng thái độ của Triệu Tần lắm. Tuy nhiên, Tô Ảnh đã nói như thế, Thì bà đành đi là thế. Hỏi thăm một chút nữa thì bà đành hắc máy, dù sao Tô Oánh cũng đang bệnh nên bà không muốn gây thêm áp lực. Bà hiểu tính khí Triệu Tấn, hắn bất mãn với cuộc hôn nhân này, đương nhiên sẽ không dễ dàng đối xử tốt với cô. Bà chỉ mong sống chung lâu, dần hắn sẽ để sinh tình cảm. Bởi vì trong nhà chỉ còn cô và Triệu hắn, nên cô dặn bà không cần nấu quá nhiều thức ăn. Tô Oánh ăn rất ít, những khổ vì cũ nhà đi nhiều. Ngày kỷ niệm ngày cưới lại biến thành ngày san sẻ chồng cho người phụ nữ khác. Một bữa tiệc, một bàn ăn công phu xài tốn chuẩn bị lại bị kẻ khác chiếm hết vị trí ngồi. Thỉnh thoảng nhìn Tô Oánh sẽ thấy cô thất thần, chả biết đang nghĩ ngợi điều gì. Trong chuyện này, ai mới là kẻ có lỗi, không ai trả lời được. Có trách, chỉ trách của khôn nhân trên bàn cân của hai gia tộc. Che người, lỡ yêu người không nên yêu. Ngay từ đầu, nếu Tu Oánh không yêu chịu đựng thì thật tốt biết mấy, như thế sẽ không có đau khổ, không nươm mắt, không oán hỉm, rồi lặng lẽ kết thúc trong êm đẹp. Tu Oánh ai xong thì trở về phòng hỉng hơi, phòng của cô cũng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có điều cái ngờ đây quá xổng uế, nhìn ra chỉ là những tòa nhà chọc trời, không có cây, cũng không có chim hót. Bình thường, Tô Ảnh thường đứng ở đây nhâm nghiệm hái lại để anh chàng vô tình lướt ngang dọi vào cô. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy không quá chói, cũng không đến nỗi tối tăm. Tiềm Y còi ngoài cổng, lại vào lên như mọi khi. Tô Ảnh ngồi bất động trên sofa, Triệu Mẫn đứng đợi xem cô có ra mở cửa hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi ở đó. Xem ra Tô Ảnh đang thay đổi, cô không còn vui mừng chạy ào ra cổng. Mỗi khi biết Triệu Tấn ta làm trở về, hắn ngồi ở trong xe đợi một lúc mới thấy dì Mẫn ra mở cổng, không nói gì, chỉ lẻ lé lái xe vào trong gara, lúc xuống xe cứ lẩm bẩm. Cô ta lại uống không đi được à? Nhưng khi vào trong nhà, thấy cô đang ở phòng khách xem TV, hắn liền nhíu mày khó chịu. Nhưng không phải hờ hững của Tô Oánh khiến hắn tức điên lên nhưng không có cách nào trút ra được. Lúc hắn và Tống Nhi đi vào, Cô cũng không thèm quay lại nhìn Không có một chút chào đón nào Về sự trở về của hắn Nơi ấm cũng không chuẩn bị Xuống ăn cơm cũng không phải là món tô ai nấu Trên bản ăn Hắn không nhịn được Thì thoảng sẽ ngó mắt về phòng khách nhìn cô Cô vẫn cứ lạng thinh ngồi yên ở đó Không phát ra bất kỳ âm thanh nào Giống như mà bản thân biến thảy vô hình Không muốn để ai biết đến sự tồn tại của mình Hắn không nhịn được, liền lớn tiếng quát. "Cô đợi hồi mới tới ăn cơm sao?" "Thiếu phu nhân ăn cơm rồi, cô ấy còn phải uống thuốc nữa nên ăn trước." Trong lòng Chu Đình khó chịu, bươn bách một cái khí hạ, người phụ nữ chung sống với hắn suốt một năm, đột nhiên khác thường, không để ý đến hắn, không đợi cũng không hề mong chờ gì ở hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không còn nữa. Lúc hắn đang miên man chìm trong suy nghĩ, thì Tống Nghi khuếch tai hắn Nũ niệu nói Anh góc con tôm kia cho em đi Giọng nói của tổ nhi tương đối lớn Tổ ánh ở phòng khách Cũng có thể nghe thấy được Cô mải nhìn xuống bản chân đã lạnh thoát Từ lúc nào Rồi lại như vậy cô quên mang tớt rồi Khả nơi trên cơ thể chỗ nào cũng lạnh đi Trái tim bị hóc lạnh đề nỗi Không còn cảm thấy đau nữa Cô sờ điều khiển ta đi vi Rồi đứng dậy đi lên phòng Khi qua cổ thang Cô nói vọng lại "Chị dọn dẹp giúp con nhé, ít hôm nữa con kiếm thêm chút việc cho dì đỡ cử." "Ý cô là sao?" Triệu Tấn hậm hực hỏi, Tô Ánh nở nụ cười trả lời, "Tôi biết lúc trước anh đuổi giúp việc đi vì mối tôi làm, anh yên tâm, tiền thù giúp việc này tôi có thể trả được." Nói xong, cô không đợi hắn bày tỏ thái độ đã quay lưng đi tiếp. Tiếng cửa phòng khép lại thật khẽ, rồi phu chốc trong căn biệt thự rộng lớn này dường như chỉ có tồn tại của ba người mà thôi. Từ lúc về đến sở, Tống Di cứ cảm thấy hắn không được vui, nhìn thái độ cau cần của hắn khiến Ả tò mò hỏi: "Anh vẫn đang giận chuyện Tô Hàm đợi em ba sáng à? Để anh xem ngày mai cô ta có dám đến hay không." Triệu Tấn không trả lời câu hỏi của Tống Di mà đề cập sang một khía cạnh khác, khiến cho Ả thực sự nghĩ, hắn vì Ả mà tức giận. Trò lão ả vui mừng, thầm thay thứ cho em nhà họ Tô, sao có thể chiếm tháng được. Từ cái hôm kỷ niệm ngày cưới đến giờ, và sự xuất hiện của Tô Nghi, khiến cho thái độ xử sự của Tô Oánh thay đổi hẳn. Hắn nghĩ đến muôn và lý do khiến Tô Oánh trở nên như vậy, nhưng hắn không chắc cái nào mới đúng. Hắn không hiểu cô, càng không khế nào thâm nhập vào thế giới nội tâm của cô. Phiền này khiến cho Triệu Tấn trằn trọc mãi không ngủ được. Đây là đêm mất ngủ đầu tiên trong vòng một năm qua của hắn. Đợi Tống Nghi ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo Thế Án ra khỏi người mình rồi soạn xếp xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Hắn tới trước cửa phòng Tô Oánh đứng, nhưng không hề có ý định bước vào. Nhìn thấy dưới nhà vẫn còn sáng đèn, hắn bước xuống xem thử, đi đến bậc cầu thang giữa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Triệu Mẫn và Tô Oánh. Còn quyết định buông rồi. Đâu thể nói là bua hay không, ngay từ đầu con đã không hề có được anh ấy. Một năm qua, cửa mái trông chờ vào một điều vô vọng, bây giờ con không cảm giác gì hoài mệt mỏi, đeo đuổi một người hát hủi mình, vô cùng mệt mỏi. Thế con định như nào? Như anh ấy muốn ấy thôi, anh ấy có cuộc sống riêng biết cả Tấu Hi, còn con sẽ có cuộc sống riêng của mình. Như dì nói đấy, con sẽ tự tự ớ cho mình một cơ hội mới. Tuy con, dì chỉ mong con hạnh phúc thôi, khuya rồi, mau chóng nghỉ ngơi đi, con vẫn còn đáng ôm đấy." Nghe thấy tiếng sếp ghế, Triệu Tấn vội vã quay người trở về phòng, hái ngồi im trên giường, nghĩ lại những lời Tô Ảnh đã nói với dì Mẫn. Một cánh tay quàng qua eo hắn, Tống Hi mơ màng hỏi, "Em vừa đi đâu vậy? Anh đi vệ sinh sao vậy? Sao vậy, phiền em ngủ rồi." Tầu Nhi lắc đầu rồi tiếp tục ngủ say, cho bao tối pha ra tiếng thở đều của hai người. Triệu Đình gắt tay lên trán, Tô Oánh muốn cho bản thân cô một cơ hội, rốt cuộc có ý gì? Hàn bắt đầu tò mò, trong đầu suy nghĩ đủ ra vẻ khác nhau, trải chả chảo cả một đêm tới sáng. Mới sáng sớm đã có người bấm chuông, Triệu Mẫn ra mở cửa, mới biết là Triệu phu nhân đến, bà đến bất ngờ như vậy. Cháu chẳng đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lão tức hỏi. "Phu nhân để thăm thiếu gia, với thiếu phu nhân ạ." Hạ Nhược không lên tiếng, vội vã đi vào trong nhà, đi thẳng lên lầu. Bà mở cửa vào phòng của Tô Oanh trước, thấy cô ngủ một bình thì càng tức giận. Lão tức chạy ra phòng bên cạnh. Ngay lúc vừa nhìn thấy Tổng nhi Ô Triệu Tần ngủ say, bà không ngần ngại rút tù sách đập vào hai người bọn họ mới phát quá lên. Thật không ngờ đã họ Triệu dạy dỗ anh thế nào mà ấy lại làm cái chuyện kinh tởm này. Hôm qua, sau khi kết thúc cuộc hỏi với Tô Oánh thì bà nhận được một loạt ảnh từ một số hạ. Liều lắc lại thì không được, bà không báo với ông Triệu mà lập tức đặt vé máy bay đến đây ngay. Của đời hạ nhược căm ghét nhất là ngoại tình, bởi vì lúc bé bà đã phải chứng kiến mẹ mình đau khổ như thế nào khi phát hiện ra cha bà có người phụ nữ khác. Ấy vậy mà hôm nay Còn cha bà lại làm điều tương tự với vợ nó. Bà yêu thương Tô Oánh nên đương nhiên không dễ dàng cho qua như vậy. Đêm qua tới gần sáng, hắn mới chợp mắt được một lát, bị bà đánh một trận nên cũng mơ màng tỉnh dậy. Tống Nghi nằm nghe cảnh bị tấn công bất ngờ, liền bật dậy là hết ồm hĩ. Chuyện gì đấy? Cứ quái gì đã diễn ra vậy? Hạ Nhược Trúng Hành thở hồng hộc nhìn hai người, đúng là trò tứ bà mà. Bà không ngờ Tống Nhi lại mà giải như vậy. Một năm trước hay bây giờ đều không thay đổi gì, vẫn cứ chờ chẽn. Tống Nhi nhìn rõ người vừa đái mỉ là ai, thiểu hoảng sợ, lủi lại nâng sau lưng chịu tớn e dè. Hắn vội đứng dậy khó xử đốm hạt với bà, cũng không khẽ nào giải thích được nữa. Tô Oánh ngửa phòng bên nghe thấy ồn ào cũng tức sắc, cô đi sang phòng hắn thì thấy Hạ Nhược có mặt ở đó. Bà xuất hiện một cách đường đột Nên cô vừa nhìn đã hiểu rõ tình hình đang xảy ra Chèn vào nói Mẹ tới khi nào thế? Mẹ đi đường chắc mệt lắm Con đưa mẹ Bà kéo tay tổ ánh ra khỏi tay mình Tính của cô bà hiểu Nên không thể trách việc cô bao che hắn ngoại tình Trưởng mát quát Con bé có gì không tốt Mà anh lại cứ u mê cái loại gái như con điếm này Trước khi quay nó Anh có tìm hiểu kỹ cảng hay chưa? Triệu Tấn chẳng những khâu lỏ tai lời của Hạ Nhược mà còn chịu mũi giáo về phía Tô Oánh, cảm phẫn hỏi: "Là cô đúng không? Không ngờ cuộc trở mặt nhanh như vậy, cô mồm đi đo lấy vị trí tốt của em gái trong công ty, cuối cùng vẫn là thuyền với tôi." Tô Oánh mồm mừng lắc đầu, dỡ rằng cô không hề để lộ ra bất cứ điều gì khiến bà nghi ngờ cơ mà. Nhưng Triệu Tấn không tin tưởng cô, chàng nói chẳng rằng Keo Tông Nhi bỏ ra ngoài, Còn Cố Tỉnh đâm vào người cô một cú dao điếng, khiến cô mất thăng bằng ngã ra sàn. Hạ Nhược liền thu sách về phía hắn, rồi đỡ Tô Ái đứng dậy, bà nhìn dáng vẻ gầy gò của cô mà không nén được xoa so xa. Còn dâu của bà giúp của Ngô Ngách đến mức nào, nhưng bà cũng cần phải làm rõ chuyện Triệu Tấn vừa nói, nên tạm thời không cần đuổi theo hai người bọn họ. Bà đỡ cô trở về phòng nghỉ hơi, không hề có ý định hỏi hay nói gì. Sau đó, nhanh chóng cùng Triệu Vân xuống phòng khách. Ở phòng khách, Hạ Nhường rót một ly trà vừa nhâm nhi vừa hỏi: "Bà biết chuyện mà Triệu Tấn vừa nói chứ?" "Tôi nghĩ mình biết một chút." Triệu Vân bắt đầu kể lại, từ lúc Tô Ảnh nhận được cuộc điện thoại của Trần Hạ, rồi tới lúc bà mua trà về, tình cờ nghe được cô nói chuyện điện thoại với Trần Hạ ở bệnh viện. Sơ qua tổng thể cô đã được, người đứng sau chính là Trần Hạ. Hạ Nhược nghe xong, nên mải càng khó coi hơn, đành bảnh li chà xuống bản mắng. Lại là người đàn bà khó ưa đó, tôi đã không ưa bà ta, tôi lúc mới gặp bà rồi. Chỉ tội cho Tô Oánh, nó cứ cản sắc chịu đựng mà không thèm giải thích gì với Triệu Tấn như vậy, cũng thật hết cách. Mấy bà lúc trước, hắn và Tô Nghi có thói quen chuẩn bị quần áo dự phòng, nên khi ra ngoài vội như vậy, cũng có quần áo ở cốp xe mả tạm. Hắn đang ở huyện Thái Dương, mệt mỏi nhắm hở hai mắt, thâm giọng nói: "Anh xin lỗi, cha mẹ sẽ ở đây vài ngày nên tạm thời em ở khách sạn đi." Cuối cùng, mẹ hắn vẫn quan trọng hơn cả, khiến cho Tấm Đình Ả đã không tốt, càng trở nên tồi tệ hơn. Chi trả lấy chân váy, miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì như thế này vẫn tốt hơn là củi chốc xuống cùng với hạ nhục. Nằm ở trong phòng, Đo ánh không khẽ nào ngừng nghĩ về nét mãn oan hận của Triệu Tấn vừa nãy. Lúc đó, cô có ý định giải thích, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật sự không cần, bởi vì nếu đã không tin thì lời giải thích sẽ biến thành biện minh cho tội lỗi. Người đã không hiểu, không tin thì có nhào công bao nhiêu cũng bằng thừa. Hơn nữa, Hạ Nhược đến bất ngờ như vậy, chắc chắn là ai đó đã cho bà biết chuyện, nhưng vẫn không nghĩ ra người đó là ai. Triệu Tấn đưa Tống Nghi đến thẳng công ty, Lục bợ già khỏi thác máy, đã nhìn thấy Tô Hàm ở đó, trông sắc mặt tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, còn mỉm cười tới chào hỏi. "Đêm qua giám đốc và chị Tống đây, ngủ có ngon không? Sao trông sắc mặt tệ vậy?" "Tôi còn tưởng cô không đến, hóa ra mà giải vậy." Tống Nghi đã sẵn tước giận trong người, bị Tô Hàm lên tiếng mỉa mai, tự nhiên sẽ không chịu thua. Trong vẻ mặt của cô ta như thể biết vừa mới xảy ra chuyện gì vậy. Tống Di liếc thô lên. Không lẽ là cô nói với Triệu phu nhân? Tôi hả? Rõ ràng là sao? Ừ, là tôi đấy. Tô Hàm cười nhác nẻ, đương nhiên phải trả lại cái tát hôm qua cô ta nhận được rồi. Đã thế, cứ việc mượn tay người khác, sống trong cái xã hội này phải biết nhỉ ra thì mới không sẽ bị ức hiếp được. Hôm qua, cô chủ động nói sẽ tìm Tô Anh mách lẻo. Chỉ là khiến cho Triệu Tấn tin rằng người mê lảo là Tô Oánh Mã thôi. Là em gái của cô bao năm, lẽ nào Tô Hàm không nhận ra, Tô Oánh biết mà lại thay hắn giấu đi chứ. Người chị này của cô quá hiền lương, hiền đến ngù ngốc thì cứ đành lợi dụng việc đó mà trổ lợi cho mình thôi. Sau khi nghe rõ lời thừa nhận của Tô Hàm, Triệu Tấn sửng người lại, là hắn trách nhầm Tô Oánh rồi sao? Hải về chuyện này mà không chuyên tâm là việc, Tống Nhi ở bên hành cũng cảm thấy thả. Đến giờ tái làm, Hàn Sách Áo vội vã trở về hành, sau đường à quay sang hỏi han mấy lần nhưng hắn không trả lời. Sau đó Tống Nhi đưa hắn thêm một căn phòng hạng sang ở tạm. Tổng vẫn là dĩm hẳn mở, lu hắn vào trong, vậy thấy Tô Oảnh ngồi ở phòng khách xem TV như hôm qua. Trong cô chẳng có gì kỳ lạ cả. Dường như 내 chuyện bị Hàn hiểu nhầm quên đi mất. Hạ Nhược thấy con trai trở về, nhìn sát đằng sau không có ai, mới hài lòng gật đầu, bà ở trong bếp nói vọng ra: "Đi tắm, rửa xuống ăn tối." Triệu Tuyển Ngụy oải đi lên lầu, lúc vào phòng tắm nhìn thấy nước đã pha sẵn, thì trong lòng cởi chút vui vẻ, đi đi rằng đây là do Tô Oánh chuẩn bị. Nhưng vừa nhanh, niềm vui đó của Hàn Biển mất. Lưu thể Hàn xuống lầu, Hạ Nhược cười hỏi: Mẹ phà nước có vừa không? Hắn gật đầu, nhìn ra ngoài phòng khách, tư giản quát: "Đương nói là hôm nay cô có ăn cơm trước đấy, hôm nay tôi về rất sớm, đừng có mà viện cớ." Tô Oánh quay đầu, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không muốn ăn cùng anh." Sau khi nghe câu trả lời phủ phàng của Tô Oánh, Triệu Tấn chợt mắt kinh ngạc, chưa đầy cô chưa từng như vậy, thậm chí là hoang hoãn đứng bên cạnh hắn. Xem ra giống như lời Tô Qua hại nghe được, cô thật sự đã dũ bỏ tình yêu dành cho hắn. Hạ Nhược biết là do con trai bà sai trước nên cũng không can thiệp vào làm gì. Nếu như thực sự không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này thì có lẽ nên xử lại. Có như vậy mới không còn đau khổ triền miên. Trần Bản An bảo không quên hỏi chuyện của Tống Nhi. Nó bây giờ ở đâu? Cái này con không cần nói mẹ biết. Anh tính bảo vệ nó sao? Nó không phải dạng yêu đuối như anh tưởng đâu. Mẹ chỉ gặp cô ấy một lần, làm sao biết được chứ? Hạ Nhược cười nhếch môi, gặp một lần ư? Bà thậm chí còn không nhớ nổi đã gặp bà bao nhiêu lần nữa. Tờ số ả xuất hiện trong tấm ảnh của bà vào thời điểm mùa năm trước, còn nhiều hơn bà đi chợ. Hạ Nhược nghiêm túc khuyên con trai, nó không hề yêu con đâu. Còn không ăn nữa. Triệu Tần nuốt không trôi bữa cơm này. cắt đầu đi ra ngoài phòng khách ngồi, xanh lấy điều khiển chuyển kênh, chủ yếu là mùi thu hút ánh nhìn của Tô Oánh, nhưng cô không thèm để ý đến, trực tiếp đứng dậy đi lên lầu. Cô không biết hắn mùi tiếp cận cô vì điều gì, nhưng thời gian ly hôn sẽ nhanh chóng đến. Cô không thể cưỡng lại đám chìm trong loại tình yêu khờ dại của bản thân được. Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Oánh như vậy, chỉ thở dài nói. Lần này xem ra nó không thể chịu đựng được nữa, nên mới thế. Tội thể đến thế sao? Bà không biết, một năm qua con bé đã chịu đựng cậu ấy ra sao đâu. Miếng gương cứ ôm lấy một cái cây, không bao giờ rụng trái thì chỉ có thể chết dần chết mòn. Chỉ bằng buông tay đi tìm một cái cây có thể kết trái rủ rụng xuống. Tôi cảm thấy thằng bé có thể thay đổi mà. Triệu Mẫn biết hạ nhược đang đứng ở cương vị một người mẹ mà cảm thông cho hắn. Nhưng còn bà đứng ở giữa quan sát toàn bộ câu chuyện, về thường đã quá sâu thì thu tốt lên mấy cũng để lại xẹo xấu xí mà thôi. Hàn Vở Như không quan tâm đến cô, như lại chút giận lên tivi, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Cái tivi này có gì hay ho mà lúc nào về nhà cô thấy cô ngồi đây xem. Đủ lúc này, Tống Di gọi điện thoại đi than vãn. Em nhớ anh, làm sao đây? Ngày mai tự đón em đi chơi. Tối nay không được sao? Mẹ sẽ nghi ngờ. Thường lượng hồi lúc, Tống Nhi mới ngoan ngoãn ngắt máy, Tô San Húc cùng với tòa đả lớn cũng chỉ đi như thế, bại trận trước những lời nũn nịu của ả, sự phù tình của người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Tô Ánh chính là một tấm gương sáng giá nhất để chứng thử của hạ phụ nữ, Tống Nhi đôi khi cảm thấy nên cho Tô Ánh một con đường để bước đi. nhưng cuối cùng lòng tham và sự ích kỷ đã cắt đứt dòng suy nghĩ ấy của ả, hoảng cho dù thật sự có con đường ấy cũng không chắc chắn Tô Ánh sẽ bước lên. Khoảng 7 giờ tối, hắn nghe thấy phòng bên mở cửa ra ngoài, không như đổi tò mò nhưng cũng ra ngoài xem sao. Tô Ánh mang một chiếc váy trắng dài đến gối, tràn đầy vô cùng tìm hỉ, mùa năm nay chưa từng thấy cô an nhiên như thế bao giờ. Cô đi xuống Triệu Mẫn và Hạ Nhược đang ngồi phòng khách xem TV. Hẳn nghe loang thoảng tiếng cô chào hai người họ. "Con đi nhà mẹ, nhà gì?" "Chú ý an toàn đấy." "Con biết rồi." Triệu Tấn đứng chờ chờ ở cầu thang mỗi lát, rủ môi xuống, hắn sọt một cốc nước rồi hỏi. "Tô Ánh vừa ra ngoài hả mẹ? Người du du trong nhà như cô ta mà cũng biết ra ngoài cơ đấy." "Có cô bạn hồi đại học ở học viện thiết kế hẹn con bé." Mẹ cứ xem hình rồi, đẹp trai lắm. Hẹn ai cũng được, dạy cô ta cách giao tiếp ngoài xã hội một chút thì càng tốt. Tô Ánh gia cổng đã thấy Dương Văn đứng thở, hồi còn đại học, cô Sắc Hải giao tiếp với người lạ, sống khép kín, vậy mà chẳng hiểu sao lại quen được Dương Văn, thì bạn kéo dài suốt 3 năm, sau đó anh ra nước ngoài nên mất liên lạc. Nghe anh kể, trong khoảng thời gian ra nước ngoài, hào hỏi thêm anh đã gặp được vài nhà đầu tư lớn, sau tới sẽ mở một cuộc ra mắt. Dương Văn đưa cô đến quán cà phê, hai người hay đến, anh mỉm cười nhìn cô hỏi, cậu sống tốt chứ? Bình thường thôi, còn cậu? Nào đó, ai cũng biết Dương Văn thích Tô Oánh, nhưng chỉ có cô lại không nhìn ra được, đến tận bây giờ vẫn thế, anh vẫn thích cô thầm lặng như vậy. Một năm trước, nghe tin cô kết hôn với người thừa kế Triệu gia, Ai hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Nhưng sau đó, nghe phải người bạn ở trong nước kể lại tình cảm giữa Tô Oánh và Triệu Tấn không tốt đẹp lắm. Hàn Lộ Liễu với bảy sự chán ghét và căm hận người phụ nữ đã đăng ký kết hôn với hắn. Vì vậy mà Dương Văn đã cố gắng thủ xếp công việc ổn định, chuyển về nước làm việc luôn, chỉ đơn giản vì muốn bảo vệ người con gái mà anh yêu. Có phải cậu không hạnh phúc không? o ánh không sâu xiểu như cách mà cô đã làm một năm qua, lần này cô thừa nhận bản thân không hạnh phúc. Ở trước mặt Dương Văn, cô trở nên yếu đuối đi nhiều, có lẽ vì quá thân quen. Anh thấy cô buồn, liền bắt đầu lái sang chuyện khác, hỏi: "Cậu không định quay lại với thiết kế sao? Đây là ước mơ của cậu mà." "Không đâu, tôi sẽ quay lại, mỗi nhớ là một năm. Tuần sau tôi có một buổi công diễn thời trang ở trung tâm thành phố." cậu đề nhé." Tô Ảnh mỉm cười nhận lấy thiệp mời, cô đã rời bỏ thời trang quá lâu, bây giờ có cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Cô nghĩ, dù sao cô sắp ly hôn với Triệu Tấn, vốn đã sống chuẩn bị cho cuộc sống một mình sau này, cô không có ý định quay về Tô gia, hơn nữa hết, cô hiểu rõ người Tô gia không chào đón cô. Sử Văn mà rất nhiều tài liệu về thiết kế tối, hai người họ cùng chú chủ đề Nên thảo luận vô cùng hang say Anh luôn tìm cách chào cô cười Khiến trong buổi tối nay Trở nên đặc biệt hơn Bởi vì không cần phải một mình đợi chờ Anh chắc tìm đến trong căn phòng lạnh lẽo nữa Trong lòng cô mang cảm giác Khải niệm về những tháng năm nỗ lực Hết mình theo đuổi ước mơ Đến gần 10 giờ rưỡi Dương Văn đưa tổ ánh về nhà Nghe tìm chung cửa Khi triệu thánh không khỏi cao mày nhìn đầu hồ Muộn như vậy mới về nhà Hắn ở ban công nhìn thẳng ra cổng, thấy Tô Oánh vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông kia, không tự nhủ được, đỏ mặt và lan can sắt. Chết tiệt. Tô Oánh đi lên lầu, đã thì hắn đứng ở đầu cầu thang, cô vờ như không thấy mà đi qua, nhưng bị tay hắn giữ lại, gắt gỏng nói: "Tôi không quản tên đó là ai, nhưng cô đã là vợ tôi, cô nên giữ ý tứ một chút." Anh không thể xấu hổ khi nó ra câu này sao? cô hơi tai hàn ra, bảo lại mượn nụ cười hạt rủa vào phòng. Triệu Tần Can Bản không đủ tư cách để quản cô, hắn đứng lặng ở đó, chợt nhận ra bản thân thầm nức cười. Lúc này không kiểm nào được mà nổ cơn náo giận, cuối cùng lại trở thành trò cười trong mắt cô. Người nói không yêu cô là hắn, người nói muốn có cuộc sống riêng tư cũng là hắn, và người đưa nhân tình về nhà cũng là hắn. Ở trong phòng, Cô nghe tiếng khởi động xe, hình như Triệu Tấn vừa mới ra ngoài. Mấy ngày gần đây, hắn đột nhiên để mắt đến cô, đôi lúc trái tim cô lại buồn dao động một lần nữa, sợ biết sẽ tồi thương. Tô Ánh nằm dài trên giường, ngơ ngác nhìn lên trời hà, có phải vừa nãy Triệu Tấn ghẹn không? Cô rất sợ bản thân đang ảo tưởng, sợ sẽ lại tự tin đặt lại tình cảm lên người đàn ông đó. Đêm nay, cô nằm trên giường không ngừng thao thức, suy nghĩ rất nhiều về Triệu Tấn. Còn hắn, bộ mình ngồi trong phòng, mồ qua ba, ủ hết ly này tới ly khác. Nhưng dìu không cách nào giúp hắn xóa hình bóng Tô Oánh khỏi tâm trí hắn. Trong cơn say, hắn lặp lại rất nhiều lần một câu nói: "Tôi không hề yêu cô ta, tôi không hề yêu cô ta." Hạ nhượng cho người theo dõi Triệu Tấn, biết đường hơi Tô Nhị đang ở nên trong lúc hắn đó là việc ở công ty và đã đến tận nơi tìm ạ. cô gái này y hệt mẫu nam trước, khiến cho bà phải tự cười một mình. Tống Nhi đang nghỉ điện thoại trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tựa là nhân viên phục vụ nên rất tùy ý nói, "Vào đi." "Đồ bao nuôi, trông cô sung sướng quá nhỉ." Tống Nhi giật mình ngồi bật dậy, để rơi miếng bản hạ đang đáp trên hả xuống, bởi vì tưởng ảo quá nên à cũng xem như biết được xưa qua vẻ hạ nhược, bà là người phụ nữ không dễ đối phó. A gượng cười chào hỏi. "Cị mới tới à? Còn không nghĩ gì sẽ tới đây?" Hà Nhược khoanh tay, chậm rãi bước tới gần Tấu Nhi. Thật sự không thể hiểu mắt nhìn của các trai bà bị hỏng ở chỗ nào, lại cứ đâm đầu vào một người phụ nữ như Tấu Nhi. Rõ ràng so với A, tuấn ánh vừa trội vẻ mạo mải, là người xứng đáng hơn bất kỳ ai. Quan trọng nhất là cô yêu hắn hết lòng, không phải vì tiền bạc hay địa vị. Bà ngồi xuống cái ghế gần đó, khinh miệt nói: "Là không nghĩ hay không dám nghĩ? Một năm trước, cô nhận tiền xong đã hứa những gì, bây giờ lại lở lọng quay về? Cô cảm thấy không ai tay to bằng Triệu Tấn, hái đứa giản vì không muốn người khác có đối thứ mà bản thân có nản ư cũng không được." Lâu Hải Bình, Tô Gia và Triệu Gia đã bàn bạc xong vấn đề hôn sự, bà mới phát hiện sự tổn hại của Tống Nhi. Nhìn thấy con trai yêu thẩn hồng bà định hy bảo của Khô Nhi này. Tuy nhiên, sau khi sai người điều tra lịch sử của Tống Nghi mới biết ả không xứng. Bà không chấp nhận xu gia của mình là một có điểm, càng không chấp nhận đứa con gái lẳng lơ ham tiền làm con dâu, nhưng lại không cái nào khuyên đuổi Trượng Tấn. Thế nên, bà đã cùng Tống Nghi trao đổi điều kiện, chính là ả phải rời đi và đương nhiên số tiền ả yêu cầu sẽ có ngay trong tài khoản. Bà có hơi sót mới tiền đó. Bởi vì đã nằm không đúng chỗ lắm Có điều dẫu sao Cô kéo ả ra khỏi vỏng tay hắn Cứ tưởng như vậy là xong Không ngờ một năm sau Tấu Nhi quay trở lại Bà không biết có phải ả Đã dùng hết số tiền đó Hay mục đích gì khác Nhưng thái độ lần lọc đó Khiến bà ngừa mát Tấu Nhi bước xuống giường Chạy tới quỷ xuống dưới chân bà Bắt đầu khao lóc Dì à sau khi đi Con mới nhận ra con yêu anh ấy Không có anh ấy, con không thấy vui vẻ gì cả. Tiền tuy bây giờ con không trả lại được, nhưng mà lần này con thật sự sẽ không vì nó mà rời xa anh ấy. Yêu nó, cố sứng sao? Hạ Nhược cười nhạt nẻ, miệt mài sự giả dối hiện rõ trong ánh mắt của ả. Bà cúi xuống, gỡ tay Tùng Nhi ra khỏi trân mình, đứng dậy trưởng bát cảnh cáo. Các con công tôi đến đây chỉ muốn cảnh cáo cô thôi, biết điều thì cút đi. Hạng phụ nữ như cô Có quỷ đến mòn gối cũng không rửa được sự giả tạo và thối nát đâu. Thể thái độ gắt gỏng của Hạ Nhược, Tống Nghi cản môi lo lắng, bà chắc chắn sẽ là một phật cả lớn trong cuộc đời của ả. Triệu Tấn xem trọng gia đình đến vậy, chắc chắn sẽ không vì tình yêu mà bất hiếu với đường sinh thành. Ánh mắt ả lóe lên tia nham hiểm, nếu vậy, chỉ cần bắt đầu từ tổ oán là được. Sau khi thừa nhận là người đã tố cáo với hạ nhược, Tô Hàm liền bị triệu tấn thẳng thừng đuổi việc, không phải là lấy việc cá nhân mà áp đặt, chỉ là trình độ chuyên môn của Tô Hàm không đủ, là gặp phải vấn đề này nên bị sa thải ngay lập tức. Trần Hạ đang ngồi đọc báo, thấy con gái vờ đầu đi xuống lầu mới hỏi: "Hôm nay không đi làm à?" "Anh ta đuổi con rồi." Nhai tới, cô lại tức giận không chịu được, nhưng cũng có phần hả dạ. Vì giảm chắc Hạ Nhược sẽ không để yên cho Triệu Tấn và Tổng Nhi quay lại đâu. Cô ngồi y xuống bên cạnh bà, chán trường cơ điều khiển liên tục chuyển ganh. Hạ phụ nữ sầu xa như Tổng Nhi còn được hắn để mát đến. Vậy mà đường đường là một thiên kim tiểu thư mà lại bị hắn phũ hết lời này đến lời ảnh thác. Trần Hạ thấy vẻ mặt bởi tức của con gái đảnh góp báo lại, quay sang hỏi. Đàn ông thiếu gì mà cứ thích đâm đầu vào nó chứ? Mẹ đi hết cái thành phố này xem, có ai vừa giàu, vừa đẹp trai thông minh như Triệu Tấn không? Nhưng theo con là nó đang bị con nhỏ nào đó sát mũi, thông minh mà để gái lừa dối thế à? Mẹ không hiểu đâu, con nhỏ đó ghê gớm lắm. Hơn nữa, người càng giỏi giang thì trong mảng tình yêu thường ngốc nghếch mà. Trần Hà càng thấy lỗi con gái cũng chi lý, nếu không phải tại hạ nhượng thì người kết hôn với Triệu Tấn đã là tô hảm rồi. Đoàn lý là do dịch thương hại bằng việc tu ra sẽ gả con gái cho con trai triệu ra. Nhưng Hạ Nhược khăng khăng chỉ định người đó phải là Tô Ánh. Còn cái bà xinh đẹp lay lợi, rõ ràng hơn hẳn Tô Ánh. Chỉ thức mắt nhìn của Hạ Nhược kém gỏi. Không biết đang tìm toán cái gì mà đồn ngột hôm nay. Trần Hạ gọi điện đến nói muốn Tô Ánh của Triệu Tấn về nhà ăn cơm. Một mình quốc về thì không sao. Một mình quốc về thì không sao. Nhưng Chu Triễn thì không biết hắn có để ý đến hay không. Cô đành thử liên lạc với hắn xem sao. Ở bên công ty, Chu Triễn đang vùi phải một cuộc họp hội đồng nên không thể nghe máy. Chu Hầu lúc đó tự nhiên lại đến công ty tìm hắn, kết quả thay Hàn nhấc máy. Alo. Tô Ánh vừa nghe, liền nhận ra đây là giọng của Tô Hi, cho rằng hai người họ đang ở cùng nhau, phải một lúc sau cô mới lên tiếng nói. Tối nay mẹ tôi muốn hai chúng tôi về nhà ăn cơm, cô thay tôi chuyển lời cho anh ấy biết. Vậy hả? Tiếc quá rồi, tối nay anh ấy hứa sẽ đi ăn tối với tôi, nên chị nói với bác gái là để khi khác nhé. Tô Oanh mỉm môi, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tự cô phụ bà thân phải hạnh mẹ lên, không được phép yêu đuối, bình thản đáp lại. Cướp chồng mà cô làm như oai lắm nhỉ? Nghe giọng điệu của cô, trong buồn khè khoang, tùy cô thôi. Dù cô có được anh ấy chịu chuộng Yêu hay không yêu Thì vẫn là kẻ thứ ba Cô biết đấy Kẻ thứ ba hay bị người ta rũa lắm Tổng nhi không tin được Đây là những lời thôi ra từ miệng tô ánh Ngó bộ dữ dản hơn trước nhiều Nhưng như vậy à mới có hứng chơi đùa chứ À muốn kiểu khích cô E cô phải tự động rời khỏi triệu tấn Có như thế thì dù muốn hay không Hại nhược cũng không cách nào gắn ghép triệu tấn Với tô ánh được nữa Hạ Nhược trở về nhà, nhìn thấy Tô Oánh đang trầm mặc nghĩ ngợi gì đó, trong tay vẫn cầm trả điện thoại, bà tối trước mặt cô hỏi: "Sao thế con, ai gọi đến hả?" "Dạ, không có gì." Cô gác máy, mỉm cười đầy hựng hạo rồi quay lưng lên lầu. Lúc cô đi tới chân cầu thang thì đột ngột quay trở lại, nho lớn: "Con cảm ơn mẹ." "Hả, chuyện gì?" "Chỉ là con muốn cảm ơn thôi, vì tất cả." to ánh khiến hạ nhược khó hiểu, có điều cô chịu mở miệng nói chuyện như vậy, cũng xem như tốt hơn trước. Con người cô sống rất nội tâm, hầu như không mở lòng với thế giới xung quanh, thế nên mới nói, một khi yêu một ai đó sẽ yêu rất sâu đậm, không cái nào hân hại, không cái nào thắc hỏi dòng cảm xúc chỉ chảy theo một chiều ấy, ngay cả đau thương cũng chỉ có thể tự mình hặm nhấm, lặng lẽ cất giấu và chịu đựng. Triệu Tấn vừa tan họp trở về, nhìn thấy Tống Nhi đang nằm ườn trên ghế sofa nghịch điện thoại, hắn cau mày không hài lòng chất vấn: "Em đến sao không báo anh một tiếng?" Tống Nhi rất tự nhiên, ngồi dậy mỉm cười nhìn hắn trả lời: "Công ty của người yêu em, em đến không được sao? Em biết dạo này mẹ anh rất ghét mà, đúng không?" Đường đường là một tổng giám đốc như anh, không ngờ cũng có lúc sợ hãi như thế đấy. Trào lòng Triệu Tấn à lên một tiếng dài, hình như không phải hắn sợ mẹ phát hiện, hắn còn dư dư với Tùng Hi, mà là sợ Tô Oải Nhi nhìn thấy. Từ khi nào hắn bắt đầu mang nỗi sợ này cũng không rõ, có lẽ là từ lúc nhìn thấy cô đứng trước cổng nhà vẫy tay chào Dương Văn. Cảm giác như thể một món đồ đã ở bên mình rất lâu, đột nhiên không thấy đâu nữa. Sự biến mất làm người ta hụt hẫng, bực dọc và đau khổ. Tẩu Nhi nhìn ánh mắt Triệu Thần, rõ ràng cảm nhận được ám ảnh đã dao động của hắn, một tình yêu đang đứng trước sự đổ vỡ hành sự rồi từ nội tâm. Ả biết, hạ xung chung với Tô Ái lâu như vậy, đương nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Không phải là bởi vì tình yêu hắn dành cho ả không đủ lớn, mà vì tuổi thương ả gây cho hắn quá nhiều. Khi người ta đủ hụt hẫng sẽ tự nhiên buông bỏ. Đầu ai ngủ ngốc nằm khư khư một ngày hồng chỉ chít gai nhỏ. Mùa nào này, Tổng Nhi đã đi rất nhiều chỗ, quen rất nhiều loại đàn không có tiền, nhưng lựa đến tỉnh Hiêu thì chẳng có kẻ nào đủ bảng chịu tấn. Thế nên, à lựa chọn quay lại, có thể xem đây là một nỗi luyến tiếc, vì một món đồ quá tốt mà bản thân lỡ tay vứt đi. Em tìm anh có việc gì? Chu Triễn đành nhẹ gọng kính, lộ ra gương mặt mệt mỏi trở về bản là việc. Tổng Nhi cười đáp, tối nay ăn tối với em đi. để hôm khác đi. Tại sao? Anh bận chút việc, quan trọng hơn cả em mà. Ừ. Tỗng Nhi nhìn thấy hắn ở một cái thản nhiên như vậy, trong lòng liền nổi đóa, nhưng bà chấp rùa ả có biểu lộ ra đang giận dỗi thì hắn cũng không quan tâm, đến ngơ mắt nhìn cũng không thèm nhìn một cái. À không cam tâm xông vào ngồi lên đùi Triệu Tấn, đưa tay vuốt ve phòng hưởng san chắc của hắn, bắt đầu câu dẫn. Tấn Nhưng rất nhanh, tay của A bị hắn giữ lại, hắn dùng lực rất mạnh, khiến cổ tay nổi làn đỏ, gãy gọng cả cánh áo. "Đừng để anh phải mạnh tay, tụng em ra ngoài. Anh thích chị ta rồi đúng không?" Anh không muốn trả lời nhưng cô hỏi v vẫn như thế. Thấy tình hình không ổn, nên A quyết định lùi lại một bước. Với tính cách của Triệu Tấn, nếu khiến hắn thật sự nổi điên lên thì đế chừng ấy có nói gì, làm gì cũng vô dụng. Hắn chỉ yêu chiều Và nhậu bộ với người hắn yêu thương mà thôi Tự nhiên Tổng Nhi biết rơi rõ Hiện tại người đó đã không còn là ả Nhưng có lẽ hắn không biết điều đó Ả so so cổ tay nhìn hắn một lúc Mới chậm rãi xách túi ra ngoài Còn quét mở lại dịu dạo nói Khi nào rảnh gọi cho em nha